Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Gỡ tay bà ra Chuyện qua cũng lâu rồi Không cần phải quan tâm đâu mẹ Tại sao lại không quan tâm chứ Vỗ lâm cũng thấy mình vô lý Khi cơn giận dứ dâng trào trong lòng mình Không có chỗ thoát ra Bà quát hà doanh đang đứng đó Còn con là vợ Tại sao chồng say rượu đến thế này Mà không lau nổi người mà thay quần áo cho nó hả Mẹ nhớ đêm qua khi đi phòng cũng mặc quần áo này Thưa mẹ con Lãnh Phong nhìn đôi mắt sưng hút của Hà Doanh Cô khóc sao Khóc về anh Như thế đã là quá đủ Không sao đâu mẹ Con bảo Doanh Doanh để con yên mà Mẹ về phòng đây Bà đi ngơi chạy Tim nhói đau Nhất định là những ngày tháng mờ mệt đó Khi bà triển miên trong nỗi tuyệt vọng Thậm chí không nhớ mình Từng có một đứa con Lãnh Phong hồi bé rất ngoan Cái ký ức mờ mệt của bà hiện lên Gương mặt của nó Giọng nói rượu dàng: “ Mẹ ăn cơm đi Nước nè mẹ Bà thích uống rượu Không có rượu sẽ nôn mửa Không uống rượu sẽ không ăn được cơm Lãnh Phong Hình như nó cũng là người mang rượu về cho bà Bao lâu bà không nhớ Chỉ không quên được một buổi chiều Lãnh Phong quay về với chiếc xe đồ chơi Và một giò quần áo cũ Nó lau mặt Trải tóc cho bà mà quần áo mới cho bà Mẹ đẹp quá Những thứ này ở, ở đâu ra? Của một cô tốt bụng lắm đưa cho con mang về cho mẹ. Cô nói đây không phải là đồ cú đâu, là cô nghe con nói về mẹ nên mua cho. Lúc đó thật sự bà đã cảm kích họ lắm. Con bảo lãnh phong nhân khi mẹ đang tỉnh táo, dẫn mẹ đến cảm ơn người ta. Cảm ơn, và... Người đó là người đã đưa bà vào tận cùng địa ngục. Đêm đó, nhìn thấy người đàn bà đó từ xa. Trong ngôi nhà ấm áp Vũ lầm đã bỏ chạy Chạy như điên Để rồi trước một tấm gương Bà hoàng hốt nhận ra mình Mình tàn tạ như thế này sao Mình đã làm gì trong ngần ấy thời gian Sao mình lại trở thành một kẻ điên tình Để giờ đây thân tàn ma dại Sau đó Lại là một cơn say nữa Khi tỉnh lại Quyết tâm phải làm lại từ đầu Thù hận Nợ tình Quyết tâm đòi lại Số quần áo kia là của cô ta bố thí cho bà. Vô lâm sẽ dùng nó nỗ lực thoát khỏi tầm tối lấy lại vẻ thanh xuân của cái tuổi mới hơn 30 với nhan sắc từ lâu bị bỏ quên. Con trai bà đã không còn cười với bà nữa. Không quan trọng, dù sao bà cũng vốn không cần. Hôm nay những vết sẹo ngang rào trên người đó chắc là do những ngày tháng xa xưa. Tất cả đều do anh ban cho đó lâm vĩ tường tôi hận anh chả bao nhiêu vẫn còn chưa đủ, vĩ tưởng ạ. Việc thiếu kinh nghiệm của Hàn Dương đã gây ra không ít khó khăn cho việc kinh doanh của tập đoàn trong thời gian gần đây. Tuy Hàn Thị được thực hiện dưới hình thức gia đình trị, sau khoảng 10 năm trước đây, do cần vốn đầu tư vào những hạng mục công trình lớn, tập đoàn này đã bắt đầu mở cửa cho những cổ đông góp vốn vào. Tuy nhiên, với ưu thế hơn 60% cổ phần, bao giờ quyền lực, cũng được tập trung vào thay người nhà họ Hàn. Đến bây giờ, Hàn lão ra thực sự mệt mỏi. Cậu con trai duy nhất của Hàn ra thiết, không giỏi kinh doanh, tất cả chỉ dừng ở mức tạm được. Con rể thì khá thông minh, nhanh nhạy trong buôn bán, nhưng bản tính tham lam tư lợi. Đứa cháu trai ruột thịt, không thích thú công việc của gia đình. Mà có lẽ, do phải mặc lên mình một chiếc áo không thích hợp, nó rất vất vả thích nghi. Thời gian qua, lúc thì do dự không quyết, lúc lại không nhận ra nguy cơ, Hàn Dương đã phạm khá nhiều sai lầm, chọn sai vùng quy hoạch đất mua, khiến công ty lâm vào tình trạng thổ lỗ. Mọi gánh nặng đều truyền sang phai Hàn lãnh Dương. Ông không thể phủ nhận nó có khả năng đặc biệt trong việc kinh doanh. Những khu đất Hàn lãnh phòng nhắm tới đều nhanh chóng tăng giá buồn bột. Nó còn dự đoán khá chính xác tình hình đầu tư tài chính trên thị trường, kịp thời rút vốn đầu tư của Hàn ra khỏi hai công ty có nguy cơ phá sản. Nhưng ông sợ, ông sợ cái tài năng đấy. Hàn Lãnh Phong bây giờ ví như một ngôi sao vậy, bao lâu im lặng bỗng dưng một ngày tòa ra một ánh sáng mê người, đằng sau đó có thể ẩn chứa nguy cơ bị hủy diệt. Đó là lý do ông không dám chọn nó, dù biết ngay lúc chọn Hàn Dương, ông đã bắt đầu một cành bạc lớn. Bây giờ đang là lúc trả giá cho ván bài đó. Chủ tịch, lợi nhuận của quý hai này gần như không có. Thời gian qua, chúng ta đã tổn thất khá lớn khi ký hợp đồng mua khu đất ở Hoa Lâm. Tiền đền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.